Chương 13 Giác quan thứ 6 Cánh cửa dẫn vào ngôi đền của sự không ngoan Bước làm giàu thứ 13 Giác quan thứ 6 là nguyên tắc làm giàu thứ 13 được kể đến Chính nhờ nó mà trí tuệ vô biên Có thể giao tiếp một cách tự nguyện Mà không cần một nỗ lực hay yêu cầu nào từ chủ thể con người Đây là, nguyên, đây là nguyên tắc đỉnh điểm của toàn bộ triết lý làm giàu Tuy nhiên, nó chỉ có thể được tiếp nhận, thấu hiểu và ứng dụng khi bạn làm chủ trọn vẹn 12 nguyên tắc đầu tiên Giác quan thứ 6 là một phần của tiềm thức vốn được đề cập như trí tưởng tượng sáng tạo Nó cũng được xem là bộ thu tín hiệu chuyên ghi nhận và truyền những ý kiến, kế hoạch và tư tưởng vào não bộ của con người Những cuộc truyền phát thanh nhanh những thông tin như thế Được gọi là linh cảm hay cảm ứng Không có định nghĩa về giác quan thứ 6 Nó không thể diễn đạt được cho những người chưa thông suốt Các nguyên tắc khác của triết lý làm giàu trong quyển sách này Bởi vì họ không đủ kiến thức và kinh nghiệm Có thể so sánh được với giác quan thứ 6 Hiểu biết về giác quan thứ 6 Chỉ có thể đạt được thông qua suy ngẫm Bằng phương pháp phát triển trí tuệ Từ bên trong của mỗi con người Sau khi nắm vững tất cả các nguyên tắc Được mô tả trong quyển sách này Bạn sẽ sẵn sàng và chấp nhận một chân lý có thể không tưởng đối với bạn Đó là nhờ sự hỗ trợ của giác quan thứ 6 Bạn sẽ được cảnh báo về những hiểm họa đang treo lơ lưỡng trên đầu để phòng tránh Cũng như được thông báo đúng lúc những cơ hội để cho bạn nắm bắt Giác quan thứ 6 mang đến cho bạn sự trợ giúp và thi hành mệnh lệnh của bạn Như một thiên thần hộ mệnh Một sức mạnh lúc nào cũng sẵn sàng mở toàn cánh cửa dẫn vào ngôi đền của sự khôn ngoan Sự Mầu Nhiệm Của Giác quan Thứ Sáu Tôi không phải là người tin hay ủng hộ phép lạ bởi đơn giản tôi có đủ kiến thức về thiên nhiên để hiểu rằng tạo hóa không bao giờ vượt quá các nguyên tắc của chính nó. Tuy nhiên, tôi tin rằng có vài quy luật khó hiểu đến mức chúng sản sinh ra những điều mà người ta thấy như thể, những phép màu. Giác quan Thứ Sáu quả thật xuất hiện gần giống như một phép lạ từ những điều tôi đã từng kinh qua. Những điều này thì tôi biết rõ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 làm cho ngày và đêm nối tiếp nhau, làm cho đông qua xuân tới rồi từng sự vật hiện tượng đều duy trì, vị trí và mối quan hệ tương đối của nó với nhau Qua các nguyên tắc của triết lý trong cuốn sách này trí tuệ có thể giúp chuyển hóa khát vọng thành các dạng vật chất cụ thể Tôi đã thụ đắc được kiến thức này bởi vì tôi đã từng thử nghiệm và kinh qua nó Từng chương, từng chương 1 giờ đây bạn đã được dẫn dắt tới nguyên tắc cuối cùng này Nếu bạn đã nắm vững các nguyên tắc trước thì giờ đây bạn sắp sửa chấp nhận không một chút nghi ngờ về những xác tính kỳ diệu trong chương này Nếu bạn chưa làm chủ được các nguyên tắc đó bạn phải đọc lại trước khi bạn có thể khẳng định rõ ràng rằng những tuyên bố trong quyển sách này là đúng hay sai Hãy học các bậc vĩ nhân để định hình cuộc sống của bạn Tôi chưa bao giờ từ gạt bỏ hoàn toàn thói quen tôn thờ chủ nghĩa anh hùng cá nhân Khi tôi trải qua giai đoạn tôn thờ chủ nghĩa anh hùng cá nhân, tôi cảm thấy mình luôn cố gắng bắt chước những nhân vật mà tôi ngưỡng mộ. Kinh nghiệm đã dạy tôi rằng, để trở thành những người vĩ đại thật sự, điều hay nhất nên làm là hãy tập trở thành người vĩ đại, cố gắng hành động giống như họ, sống như họ, suy nghĩ như họ càng nhiều càng tốt. Rất lâu trước khi tôi viết sách để xuất bản và bắt đầu thuyết trình trước công chúng, Tôi đã có thói quen tái định hình, tính cách của mình bằng cách bắt chước chính người đàn ông mà cuộc đời và sự nghiệp của họ để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Họ là Emerson, Penn, Edison, Darwin, Lincoln, Bourbon, Napoleon, Ford và Andrew Carnegie. Trong nhiều năm liền, đêm nào tôi cũng triệu tập một cuộc họp hội đồng tưởng tượng, gồm những người nằm trong nhóm mà tôi được gọi là nhóm cố vấn phô hình. Trình tự như thế này, vào mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi nhắm mắt tưởng tượng các cố vấn vô hình đang ngồi quanh tôi trong một hội nghị bàn tròn. Ở đó, tôi không chỉ có cơ hội được ngồi gần những người vĩ đại mà tôi còn điều khiển họ trên cương vị là chủ tọa. Tôi có mục đích rõ ràng trong việc sử dụng trí tưởng tượng của mình theo cách đó, đó là cách tái xây dựng tính cách riêng của mình từ sự tổng hợp tính cách của các cố vấn vô hình của tôi. Sớm nhận ra rằng tôi phải chịu đựng Sự bất lợi ngay từ lúc sinh ra, trong một môi trường ngu muội và mê tín tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng và tự trao cho mình trách nhiệm tái sinh cuộc sống thông qua phương pháp này. Xây dựng tính cách bằng phép tự kỳ ám thị Dĩ nhiên, tôi biết rằng bản chất con người ra sao khi họ trở nên như vậy. Do các tư tưởng và khát vọng chi phối bên trong họ, tôi biết rằng mỗi khát khao thầm kính, đều có tác dụng làm cho chủ thể của nó tìm cách biểu hiện ra ngoài để có thể được chuyển hóa thành thực tiễn. Tôi biết từ khi ấm thị là một nhân tố mạnh mẽ trong quá trình xây dựng tính cách hay nói cách khác đó là nguyên tắc tư duy và duy nhất để xây dựng tính cách. Bằng sự hiểu biết về các nguyên tắc hoạt động của trí tuệ, tôi được trang bị khá tốt những phương tiện cần thiết để xây dựng tính cách của mình. Qua các cuộc họp hội đồng cố vấn tưởng tượng này, tôi kêu gọi từng thành viên trong nội các đóng góp ý kiến, rồi cũng như ý kiến của họ về kiến thức và khẳng định với họ bằng những lời lẽ rõ ràng như sau. Thưa ngài Emerson, tôi khao khát có được kiến thức uyên thâm của ngài về thiên nhiên, những kiến thức đã xây dựng nên tên tuổi của ngài. Tôi đề nghị ngài khắc sâu vào tiềm thức của tôi, bất cứ phẩm chất nào đã từng giúp ngài hiểu và thích ứng và thích ứng tốt với các quy lực của tự nhiên. Thưa Ngài Phu tôi đề nghị Ngài chuyển cho tôi những kiến thức đã giúp Ngài hòa hợp cuộc sống của mình với các quy luật tự, tự nhiên, kiến thức mà Ngài đã sử dụng để làm cho những cây xương rồng phải rụng gai và trở thành thực phẩm. Hãy cho tôi tiếp cận với những kiến thức đã giúp Ngài làm cho hai ngọn cỏ có thể mọc lên ở nơi mà trước kia chỉ có một ngọn duy nhất có thể mọc được. Thưa Ngài Napoleon, Tôi khao khát được học hỏi ở Ngài, khả năng truyền cảm hứng cho người khác, cũng như khả năng khuấy động họ vì một tinh thần chiến đấu quên mình. Tôi cũng ao ước có được tinh thần tạo dựng niềm tin bền vững, đã từng giúp Ngài chuyển bại thành thắng, cũng như vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong cuộc đời và sự nghiệp lấy lừng của Ngài. Thưa Ngài Pan Tôi mong có được đầu óc tự do, lòng can đảm và sự trong sáng của Ngài, những phẩm chất đã biến Ngài trở thành một con người vĩ đại. Thưa ngài Darwin, tôi ước gì mình có lòng kiên nhẫn tuyệt vời và khả năng nghiên cứu các sự vật hiện tượng trong mối quan hệ nhân quả với một tinh thần không thiên vị và định kiến, mà ngài là một minh chứng tiêu biểu trong ngành khoa học tự nhiên. Thưa ngài Lincoln, tôi khát khao xây dựng cho mình ý thức công bằng tuyệt đối, tinh thần kiên trì không mệt mỏi, óc khôi hài, sự thông hiểu con người sâu sắc và lòng bao dung vô bờ bến, những tính cách làm ngài trở thành một người nổi bật trong số ít những tỷ nhân trên thế giới. Thưa Ngài Andrew Carnegie, tôi mong sao có được sự am tường của Ngài về các nguyên tắc tổ chức mà Ngài đã sử dụng hết sức thành công trong việc xây dựng nên một tập đoàn công nghiệp số 1 thế giới. Thưa Ngài Ford, tôi mơ có được tinh thần kiên định, sự quyết đoán, tư thế đỉnh đạt và lòng tự tin. Những đích tính đã giúp Ngài đẩy lui sự nghèo khó và tổ chức thống nhất, đơn giản hóa những nỗ lực của con người. Tôi mong được như Ngài để tôi có thể giúp đỡ những người khác đi theo con đường của Ngài. Thưa Ngài Edison Tôi luôn mong ước có được niềm tin tuyệt đối như Ngài Niềm tin mà nhờ đó Ngài đã khám phá ra vô số những bí mật của tự nhiên cũng như tinh thần lao động không ngừng nghỉ đã nhiều lần giúp Ngài giành lấy vinh quang từ thất bại Sức mạnh đáng kinh ngạc của trí tưởng tượng Tôi có cách nói chuyện khác nhau với từng thành viên trong nội các tưởng tượng của mình tùy thuộc vào đặc điểm tính cách Mà tôi muốn học hỏi Tôi luôn nghiên cứu tỉ mỉ cuộc đời và sự nghiệp của họ Sau nhiều tháng theo đuổi các cuộc họp đêm Tôi sửng sốt khám phá ra rằng Những con người trong trí tưởng tượng của tôi Hình như đã trở thành con người thật từ bao giờ Từng người trong chính thành viên nói trên Đều phát triển các đặc điểm cá nhân Khiến tôi rất ngạc nhiên Ví dụ Lincoln dần già Đã có thói quen đi trễ Hay bước vòng quanh bàn họp trong oai vệ như đang giữ binh Gương mặt ông lung toát lên vẻ nghiêm nghị và kiếm khi tôi thấy được ông mỉm cười. Nhưng Bubal và Pan thì khác. Họ thường xa vào những cuộc đối đáp hớm hỉnh, đôi khi có vẻ gây sốc với những thành viên khác. Có lần Bubal đến trễ và trông rất hồ hởi. Ông giải thích rằng ông trễ là do bận làm một cuộc thí nghiệm mà ông hy vọng có khả năng ghép táo trên bất kỳ loại cây nào để sinh ra quả. Then luôn nhắc nhở mình rằng quả táo là nguồn gốc phát sinh mọi rắc rối giữa đàn ông và đàn bà. Darwin cười khùng khục và bảo Then rằng ông nên cẩn thận với mấy con rắn con mỗi khi vào rừng thu hoạch táo, bởi vì chúng sẽ biến thành những con rắn lớn. Emerson nhận xét, không có rắn, không có táo, còn Napoleon bình luận, không có táo, không có quốc gia. Những cuộc họp này ngày càng trở nên thật đến mức tôi thấy sợ khi nghĩ tới hậu quả của nó, thế là tôi quyết định ngừng trong vài tháng các kinh nghiệm vượt quá mong đợi và tôi e rằng nếu như tôi tiếp tục tôi sẽ lấy mất cái nhìn thực tế rằng các cuộc họp chẳng qua chỉ là sự phản ánh các kinh nghiệm nằm trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Khi viết cuốn sách này cũng là lần đầu tiên tôi có đủ can đảm nói ra điều đó. Tôi biết rằng, xét thái độ của riêng tôi trong mối quan hệ với các vấn đề như thế tôi sẽ bị hiểu lầm nếu mô tả kinh nghiệm bất thường của mình. Giờ đây, tôi có đủ dũng cảm để viết ra tất cả trong cuốn sách này Vì tôi không còn quan tâm đến nhiều điều Về họ nói như những năm trước đây Cho dù các thành viên trong nội các của tôi Hoàn toàn là hư cấu Và các buổi họp nội cũng chỉ là tưởng tượng Chúng đã dẫn dắt tôi vào những cuộc phiêu lưu đầy vinh quang Chúng nhìn nhóm lại cái chân giá trị của sự vĩ đại Và khuyến khích những nỗ lực sáng tạo Cũng như thể hiện tư tưởng của mình Một cách chân thật và thẳng thắn Cơi nguồn cảm hứng Đầu đó trong cấu trúc tế bào não Là một cơ quan nhận các sung tư tưởng Thường được gọi là linh cảm Cho tới nay khoa học vẫn chưa khám phá được Các giác quan thứ sáu nằm ở vị trí nào Trong bộ não của chúng ta Xong điều đó không quan trọng Thực tế là con người đang nhận được những thông tin chính xác Thông qua những nguồn khác Ngoài năm giác quan thông thường Nhìn chung những kiến thức đó Được thu nhận khi tâm trí chúng ta Chịu ảnh hưởng của những kích thích mạnh Bất kỳ sự khẩn cấp nào khuấy động cảm xúc và làm cho tim đập nhanh hơn đều có thể và nói chung sẽ kích hoạt giác quan thứ 6 hoạt động. Bất cứ ai đã từng đối diện với tai nạn giao thông trong đường tơ kẻ tóc đều biết rằng 9 giây phút đó giác quan thứ 6 thường xuất hiện và cứu sống họ trong tích tắc. Mục đích cơ bản khi tôi thực tập các cuộc hộp hội đồng cố vấn tưởng tự của mình là sử dụng phép tự kỳ ấm thị để ghi chấu vào tiềm thức của mình những tính cách mà tôi muốn có được. Trong những năm gần đây, những thử nghiệm đó của tôi chuyển sang một hướng hoàn toàn khác. Tôi bằng thảo trực tiếp với các cố vấn vô hình của mình, nhưng vấn đề khó khăn mà tôi cũng như các khách hàng của tôi đang phải đối mặt. Trong cuộc hợp với những cố vấn và vô hình đó, tôi thấy đạo óc của mình trở nên dễ dàng tiếp thu nhất các ý kiến, tư tưởng và kiến thức thông qua giác quan thứ Sáu Kết quả thường rất bất ngờ, mặc dù tôi không hoàn toàn dựa vào theo kiểu tham vấn như thế này. Giác quan thứ 6 không phải là một chiếc áo con người có thể tùy ý mặc vào hay cởi ra Khả năng sử dụng sức mạnh to lớn này Chỉ đến dần dần thông qua việc thực hành những nguyên tắc khác Đã được nêu rõ trong quyển sách này Dù bạn là ai hay mục đích của bạn là gì Khi đọc những cuốn sách này Bạn vẫn có thể hưởng lợi nhờ nó Ngay cả khi bạn chưa hiểu rõ tại sao Và bằng cách nào mà nguyên tắc được mô tả trong chương này có thể vận hành Điều này đặc biệt đúng nếu như mục đích chính của bạn là tích lũy tiền bạc Và những của cải vật chất khác Tôi biết chương nói về giác quan thứ 6 Bởi vì quyển sách này được thiết kế Với mục đích giới thiệu một phương pháp Làm giàu toàn diện Mà mỗi người biết cách tự học một cách chính xác Để có thể đạt được bất cứ thứ gì trong đời Điểm xuất phát của mọi thành tựu Là khát vọng Còn đích đến là loại hình kiến thức Dẫn đến sự hiểu biết, biết mình, biết người Hiểu các quy luật tự nhiên Cũng như thừa nhận và thấu hiểu Chân giá trị của hạnh phúc Những hiểu biết như đã nói ở trên chỉ có thể có được khi bạn quen thuộc và sử dụng những nguyên tắc giác quan thứ sáu Sau khi đọc xong chương này, bạn có thể đã cảm thấy rằng tinh thần của bạn đã được kích thích cao độ, thật là tuyệt vời. Sau một tháng, hãy mở sách ra và đọc lại một lần nữa để thấy rằng tâm trí của bạn lại được nâng cao thêm một cấp độ. Cứ lặp đi lặp lại kinh nghiệm này thường xuyên, đừng quan tâm bạn học được nhiều hay ít sau mỗi lần đọc. cuối cùng Thế nào bạn cũng sẽ thấy mình đang sở hữu một sức mạnh cho phép bạn quắn đi sự nán lòng và làm chủ được nỗi sợ hãi Vượt qua sự chần chờ do dự và mặc sức tưởng tượng về tương lai Rồi sau đó bạn sẽ cảm nhận được mình đang chạm vào những điều gì đó chưa từng được biết đến Vốn là kim chỉ nam của mọi nhà tư tưởng, nhà lãnh đạo, nghệ sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ và các chính trị gia vĩ đại Rồi bạn sẽ thấy mình đang ở vào một vị trí có thể chuyển hóa khát vọng thành các dạng tiền bạc hoặc của cải vật chất tương đương dễ dàng như trở bàn tay. Biết rõ các mục tiêu trong đời là đi được hơn một nửa chặng đường đến thành công.